Lý Mộ hôm nay đạt được dân chúng thần đô tín nhiệm, chỉ có 3 ngày thời gian ngắn ngủi, báo án liên quan đến học sinh của thư viện dùng sức xâm phạm nữ tử, hắn đã nhận được mấy chục vụ. Cần nhắc đến, còn có người nhà của nữ tử bận tâm mặt mũi, hoặc là sợ thư viện không có dám đứng ra, còn số này càng tăng cao. Trong đó đề cập không chỉ có thư viện Bạch Xuyên, còn có thư viện Thành Dân, thư viện Giang Quyển Chỉ có thư viện Bạch Lộc Bởi vì phòng bế quản lý hơn nữa yêu cầu đối với học sinh cực kỳ nghiêm khắc, chưa có xuất hiện đồng loạt sự kiện tương tự. Đây nào phải là thư diện bộ dưỡng nhân tài cho triều đình đây rõ ràng chính là cái nôi của tội phạm cưỡng bức. Mặc dù số lượng những học sinh này không tới một phần mười của học sinh thư viện không thể đại biểu cả tòa thư viện nhưng mà trong mỗi mười học sinh liền có một kẻ từng có việc xấu, xâm phạm nữ tử cũng làm cho người ta trú mắt không thôi. Rất khó tưởng tượng người như vậy về sao, nếu mà trở thành quan viên của một phương, nơi hắn cai trị sẽ có bổ dáng gì? Lý mộ cũng không rõ, ba đại thư diện mấy năm nay rốt cuộc chuyển dẫn cho triều đình bao nhiêu nhân tài như vậy đấy. Khó trách, sẽ có quyện lệnh dương nguyện quan viên như vậy, ba đại thư diện quan đường đến tận đây, chỉ sợ đại chu, ba sáu quận, mấy trăm nguyện cũng không chỉ có một dương nguyện, Mấy trăm quyện lệnh cũng không chỉ có một quyện lệnh như quyện. Tự di điện, buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu. Trong góc có một bóng người đứng ra, không người nói. Bệ hạ, thần có bản tấu. Thanh âm của nữ hoàng từ phía sau bằng tre truyền đến. Lý Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Lý Mộ, Bảo Thượng Quang Ly đưa lên một phòng tấu chương trầm giọng nói. Thần gần đây tra được Bách Xuyên, Thanh Dân, Giảng Quyển. Ba đại thư diện, mấy chục học sinh, ở trong nửa năm, xâm phạm gần một trăm nữ tử. Quả thật, nghe rợn cả người. Thần không biết, thư diện tồn tại rốt cuộc là bộ dưỡng lương đóng cho triều đình, hay là bộ dưỡng phạm nhân cho đại chú. Một lát sau, nữ hoàng bảo nữ quan trẻ tuổi đưa sổ con kia ra nói, Đây, các khanh đều xem đi. Trên tử di điện, sổ con của Lý Mộ từ trước đến sau bắt đầu được truyền đọc. Toàn bộ quan nhiên xem qua sổ con này Đều im lặng không nói Trong rèm che Trong tay của nữ Hoàng Cầm một tờ giấy kẹp trong tấu chương kia Trong thanh năm uy nghiêm Mang theo một sự lạnh lẽo Giang lên bên tay của bác Hoàng Đây là lương đóng triều đình thư diện nói Đây là quan nhiên của đại chu tương lai trẫm xem như rõ rồi Mối quả trong lòng của đại chu Không phải ở yêu tộc Không phải là quỷ giật Ngay tại thư diện Ngay tại trên triều đình này Quang viên đại chu đều xuất thân thư diện, thư diện nát một chút, đại chu nát một mảng, thư diện nếu nát hết, dân chúng 36 quận liền cũng sẽ không có tín nhiệm triều đình nữa. Mất đi lòng dân, mất đi niệm lực, đại chu kéo dài như thế nào? Lý mộ đang cố gắng trở thành tiểu áo bông ở bên người có 102 của nữ hoàng. Trên triều đình nữ hoàng tứ cố vô thần, Lý mộ chủ động đứng ra, thay nàng giận mắng quân thần. Nữ hoàng muốn đọc thư diện, lý mộ mang công đường bay ở thư viện, thu thập chứng cứ phạm tội của học sinh thư viện. Ngay cả viết tấu chương, hắn cũng sẽ tri kỷ chuẩn bị sẵn một bản thảo diện thuyết cho nữ hoàng, không giống thượng quan ly đứng ở ngoài mạnh như là người máy thôi, chỉ biết truyền lời của nữ hoàng cùng với hồ lớn, giao triều, bãi triều. Đáng tiếc, phía sau tử di điện không có một cây cổ thụ siêu dẻo, Nếu không, đoạn lời này nói ra sẽ càng chấn động hơn nữa. Thành âm nguyên nghiêm của nữ hoàng quanh quẩn trong điện, nàng nói mỗi một câu đều như là thành kiếm sắc bén chui vào trong lòng của quần thần. Lý mộ cũng đã từng nói những lời tương tự nhưng mà hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, một ngự sử nho nhỏ không có đủ tư cách để mà nói loại lời này. Toàn bộ đại chu có tư cách nói những cái lời này chỉ có nữ hoàng. Đại chu kéo dài Giữa giao niệm lực của dân chúng 36 quận, đây là sự thật mọi người đều biết. Niệm lực không chỉ là biểu hiện triều đình được lòng dân, đế khí trong tổ miếu cũng là do niệm lực dân chúng đại trung ngưng tụ. Triều đình mất đi lòng dân, loạn trong giặc ngoài, ung ung mà đến. Tiền triều diệt vong đó là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù quan viên quan trọng của hai đảng cũ mới lúc này cũng lâm vào trầm ngâm, Ngô dị Hoàng đế Đại Chu về sau do Tiêu Thị hay là Chu Thị chấp chưởng là mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa giữa bọn họ. Nhưng mặc kệ, Tiêu Thị hay là Chu Thị đều không muốn tiếp quản một quốc gia bị tàn phá. Nếu mà ngay cả Đại Chu cũng đã mất rồi, bọn họ tranh đến tranh đi còn có ý nghĩa gì? Thư diện phát triển an toàn, không có lợi đối với Hoàng quyền cũng cố. Bọn họ tuy phải mượn dùng lực lượng của Thư viện, không có muốn Thư diện áp chế Hoàng quyền cũng không muốn đại chu quỷ trong tay của thư viện Ở trước khi mà lý mộ mang việc này dạch trần ra, bọn họ cũng chưa có ý thức được. Trong thư viện thế mà lại tồn tại cái vấn đề nghiêm trọng như vậy. buổi trầu sớm hôm nay, trong một mảng bầu không khí im lặng đến cực điểm chấm dứt, nữ hoàng chưa có tiếp tục xâm nhập cải cách chế độ tuyển quan của triều đình. Chỉ là đốc thúc triều đình, thần đô nha, ngữ sử đại, cùng chỉ đại lý tự, nghiêm túc xử lý học sinh phạm án, của ba đại thư viện, mọi người đều biết đây chỉ là yên tĩnh ngắn mũi trước khi mưa gió đến. đợi tới sau khi mà các học sinh thư viện này bị xử liên đến được thư viện. sau khi buổi trầu chấm dứt, lý mộ đang muốn rời cung, mai đại nhân ngăn hắn, nhỏ giọng nói: bệ hạ triệu kiến. lý mộ theo mai đại nhân tới một chỗ vườn qua trong hậu cung, trong vườn hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng, rất nhiều loài hoa không phải là trong mùa. Thế mà cũng đồng thời nở rộ. Một bóng người đứng phía trước, nàng mặt đế bào, đầu đội dương miệng, chỉ là đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ không có nhìn thấy mặt nàng. Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, nhưng bóng lưng này thấy thế nào thân thiết như thế đó. Lấy kinh nghiệm ngắm gái vô số của hắn, chỉ mượn một cái bóng lưng này thôi. Cũng có thể phỏng đoán ra, nữ hoàng bệ hạ, giá trị nhan sắc, hắn là không thấp rồi. Trong đầu nhảy mắt xẹt qua rất nhiều tâm tư. Lý mộ xa xa đứng lại khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Nữ hoàng chậm rãi nói. Miễn lễ. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, rất thả lỏng. Chỉ từ giọng điệu đoán không ra bất cứ tâm tư nào của nàng. Nàng đưa lưng về phía Lý mộ tựa như là đang ngắm qua. Hồi lâu sau mở miệng một lần nữa đưa lưng về phía Lý mộ hỏi cảm muốn ở bên ngoài bốn đại thư viện xây thêm một tòa thư viện ngươi nghĩ thế nào. Lý Mộ lắc đầu nói, thần cho rằng không tốt. Chương 390, thần thông. Thượng quan Ly nhíu mày, Mai đại nhân dùng sức nhảy mắt với Lý Mộ, Lý Mộ chỉ coi như chưa có nhìn thấy. Hắn định vị chú mình là mưu sĩ không phải chó liếm. Nữ hoàng bị thư viện chỉ trích, hắn sẽ đứng ra bảo vệ. Việc mà nữ hoàng muốn làm hẳn cho rằng là đúng sẽ giúp cho nữ hoàng. Nhưng nếu là ý tưởng của nữ hoàng hẳn không tán đồng vẫn sẽ đưa ra ý kiến. Nữ hoàng vẫn chưa có tức giận thanh âm bình tĩnh như trước. Nói xem người suy nghĩ như thế nào. Lý Mộ nói ba đại thư diện sở dĩ sẽ phát triển tới cục diện hôm nay một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó là chức quan của triều đình đều bị thư diện lũng đoạn. Học sinh thư viện Chỉ cần có thể từ thư diện tốt nghiệp liền có thể dễ dàng chen thân vào triều đình Nếu là thư diện quản lý không nghiêm Liên rất dễ dàng Làm cho bọn họ nảy sinh ra phong trào Xa hoa dâm vật Bệ hạ xây thêm một tòa thư diện Cùng mấy thư diện lớn này Không có khác biệt trên bản chất Nữ hoàng nói Theo ý kiến của người Triều đình nên thay đổi hiện trạng này thế nào Lý mộ nói Mở khoa cử Nữ hoàng dừng lại một chút hỏi như thế nào là khoa cử Lý Mộ giải thích Triều Đình không có từ trong thư diện chọn quan nữa mà là thông qua cuộc thi để mà lựa chọn quan lại cho phép người có tài năng tự do nghi danh loại cuộc thi này phải công bằng công chính công khai thượng quan lý nói chế độ thư diện là dân đế lập đã vừa qua trăm năm người muốn dòng qua bốn đại thư diện để mà chọn quan đây là điều không có khả năng không phải là dòng qua mà là mang quyền lực chọn quan thu về cho triều đình lý mộ lắc đầu nói thư viện tồn tại cũng không hoàn toàn là tệ đoan tuy là những năm gần đây trong ba đại thư viện sinh ra một bầu không khí không có lành mạnh nhưng cũng không cần mang thư viện hoàn toàn phủ định đại bộ phận của học sinh thư viện vô luận là tài năng đức hạnh đều hơn xa người thường học sinh của thư viện vẫn như cũ có thể tham gia khoa cử bọn họ cũng so với học sinh không thuộc thư viện càng dễ dàng thông qua cuộc thi hơn nhưng thông qua khoa cử sàng chọn triều đình chọn quan không hoàn toàn do thư viện quyết định giữa học sinh thư viện cũng sẽ sinh ra áp lực bầu không khí không lành mạnh của thư viện có thể sẽ bị áp chế rất tốt lý mộ nhìn bóng linh của nữ hoàng nói khoa cử chọn quan cực có lợi cho lòng dân niềm lực ngân thủ sau khi mở khoa cử dân chúng tầng dưới chót cũng có tư cách vào triều làm quan, có thể áp chế rất tốt hiện trạng học sinh bốn đại thư diện kết bè kết cánh, quan viên nhà nghèo thông qua khoa cử có thể tấn thăng nhất định sẽ cảm ơn triều đình, cảm ơn đề hạ. cái chỗ tốt của khoa cử không cần phải nhiều lời, có thể hoàn toàn thay đổi cục diện bế tắc của triều đình đại chu hôm nay, rót vào một sức sống mới cho triều đình. chỉ cần lựa chọn nhân tài khoa học, không có loại phương pháp chọn quan này lâm vào sơ cứng. Cho dù về sau đại chu có diệt dòng, khoa cử cũng sẽ tồn tại mãi. Nữ hoàng trầm mặt một lát bỗng nhiên nói, há mồm. Hả? Lý mộ ngẩn ra một phen cho rằng mình nghe lầm. Một tia sáng trắng từ trên người của nữ hoàng bắn vào trong miệng của lý mộ. Lý mộ mơ hồ nhìn thấy đó là một viên đang dược. Đang dược vào miệng lập tức tàn ngày quá thành một luồng linh lực nồng đậm tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Trên trán của Lý Mộ, mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống. Linh khí này quá mức khổng lồ, hơn nửa cuồn bào, khiến cho nhớ lại tình huống khi hắn bị thiên Nguyễn thượng nhân đoạt xá. Ngay tại lúc Lý Mộ thấy hắn sắp không chống đỡ được, một lực lượng nhu hòa bỗng nhiên ùa vào thân thể của hắn. Ngọn nguồn lực lượng này là nữ hoàng đưa lưng về phía hắn. Lực lượng đó cực kỳ nhu hòa, như gió xuân thổi vào mặt. Nhưng mà dưới lực lượng nhu hòa này, Những linh lực cuồng bạo kia Bắt đầu trở nên bình thản Chậm rãi chảy vào đan điền của Lý Mộ Lý Mộ cảm thấy pháp lực Trong đan điền của hắn Đang không ngừng kéo lên Cuối cùng tới một đỉnh điểm Một khắc nào đó Lý Mộ bỗng nhiên cảm nhận được Bên trong thân thể của hắn Có cái gì đã bị phá rồi Hắn thử triển khai chữ dài Trong cửu tử chân ngôn Phát hiện một chiêu đạo thuộc này Trước kia không thể thi triển Bây giờ thi triển không còn trở ngại Cái này có ý nghĩa, hắn đã bước vào thần thông, trung tâm cảnh, hắn tha thiết ước mơ cứ như vậy dễ dàng mà đạt được. Giờ khắc này, Lý Mộ cảm thấy thật sâu, hắn ngay từ đầu quyết định quả nhiên là không sai, thứ mà hắn muốn nàng đều có thể cho. Áp chế tâm tình vui sướng, Lý Mộ khom người nói, "Cảm tạ bệ hạ." Nữ hoàng thản nhiên nói, "Ngươi là người của trẫm, thực lực của ngươi càng mạnh mới có thể làm càng nhiều chuyện cho trẫm." Thật không có dễ gì có cơ hội gặp mặt nữ hoàng. Lý mộ rốt cuộc có cơ hội giáp mặt hướng nạn để mà hỏi vấn đề liên quan tu hành. Hẳn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nữ hoàng hỏi. Bệ hạ, thần ở trong tu hành gặp tâm ma. Tâm ma đó ngẫu nhiên xuất hiện trong mơ của thần, luôn biến ảo thành một nữ tử xa lạ. Bệ hạ tu di thông quyền, thần muốn thỉnh giáo bệ hạ. Thần phải làm thế nào mới có thể chiến thắng tâm ma? Mai đại nhân, mặt là lạ, lạ cúi đầu, che giấu vẻ mặt của mình. Nữ hoàng nói, tâm ma, từ ngươi trong lòng sinh ra, chỉ có ngươi có thể chiến thắng, người khác không có giúp được ngươi đâu. Không ngờ được, ngay cả cường giả thượng tâm cảnh, cũng không có cách nào đối với tâm ma của hắn. Lý mộ thở dài nói, thần biết rồi. Nữ hoàng chậm rãi nói, di khoa cử, trầm sẽ cẩn thận cân nhắc, ngươi về trước đi. Lý mộ khom người nói, thần cáo lui thật là không có dễ gì có cơ hội cách nữ hoàng bệ hạ gần như vậy lại vẫn chưa có nhìn thấy mặt của nàng điều này làm cho Lý Mộ có một chút tiếc nuối nhưng một tia tiếc nuối này rất nhanh đã bị vui sướng thăng cấp thần thông hòa tan Lý Mộ vui vẻ trở lại nhà môn nhìn thấy cái đám người của Dương Vũ tụ tập một chỗ đầu hướng vào bên trong mong hướng ra bên ngoài lẻn lúc không biết đang làm cái gì Lý Mộ hò lên một tiếng, mấy người lập tức đứng thẳng người nói, chào đầu nhi. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái hỏi, các người đang xem cái gì vậy? Dương Vũ để một tay ở sau người nói, không không có gì. Lý Mộ dương tay nói, giao ra đây. Dương Vũ thở dài, mang một quyển sách đặt trong tay của Lý Mộ. Lý Mộ nhìn phía quyển sách trong tay, phát hiện bên trên viết mấy chữ to, thần đô bách mỹ đồ. Thời gian làm việc, không có được xem những cái thứ linh tinh này, tịch thu. Lý mộ mang sách này thu vào trong tay áo, trở lại phòng của mình, bắt đầu hứng thú độc. Hắn vốn tưởng đây là sách có tính chất hạn chế cái gì. Sau khi mở ra, mới phát hiện nữ tử bên trên đều có mặt quần áo. chương 391, Thân phận của Tâm Ma. Lại lật đến trang đầu, sau khi mà xem giới thiệu, biết tập này chính là Tranh Thành Đô. Biết được đây là tập tranh Thần Đô của một vị họa sĩ Thần Đô giả ghi lại hơn 100 vị nữ tử mỹ màu của Thần Đô. Lý mộ tùy tiện lật dài tờ, một khuôn mặt khiến cho nhớ thương chiếu dọc mi mắt. Trên sách tranh này là một thiếu nữ, chỉ có 16-17 tuổi, trên khuôn mặt có tám chín phần tương tự với Liễu Hàm Yên. Phía dưới bên trái bức tranh còn có một hàng chú thích, Liễu Hàm Yên, nhạc sĩ Diệu Âm Phường. Lấy tài đánh đàn đứng đầu thần đô Rất hiển nhiên Đây là nàng thời thiếu nữ rồi Bức tranh này ít nhất là tác phẩm Năm sáu năm trước Nàng lúc này là bộ dáng Lý Mộ chưa từng gặp Lý Mộ nhìn chầm chầm Bức tranh thời thiếu nữ của nàng một hồi lâu Nỗi nhớ trong lòng cạt sâu Chuẩn bị mang tập tranh khép lại trước Trong lúc du ý lý qua một bức họa của nữ tử trang tiếp theo Nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử này Thân thể Lý Mộ chấn động Nữ tử này thế mà giống nữ tử mà thường xuyên thấy trong mơ như đúc luôn. Lý mộ nhìn kỹ nữ tử trên tập tranh, xác định nàng cùng tâm ma của mình bộ dáng cực kỳ tương tự. Tuy nữ tử trên tranh càng trẻ tuổi nhưng mà không hề nghi ngờ. Đây là bức tranh dài năm trước của nàng, giống như bức tranh kia của Liễu Hàm Yên. Lý mộ cho rằng tâm ma quán là mình tưởng tượng ra, không ngờ có thể trong hiện thực tìm được nguyên hình. Hắn nhìn về phía góc trái của bức tranh quả nhiên tìm được tin tức của nữ tử. Góc dưới bên trái bức tranh viết hai hàng chữ Chu Vũ trưởng nữ của thượng thư lệnh Chu Tĩnh giờ là thái tử phi dung mạo thoát tục, thiên phú tu hành xuất sắc. Tục truyền đã bị thái tử không thích thành hôn hai năm, đến nay vẫn là xử nữ. Lý Mộ ngây ngốc đứng một chỗ, đầu óc trong rỗng Chu Vũ Cái tên này lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà con gái thượng thư là anh chú tỉnh, Thái tử Phi trước kia không phải là đương kim nữ hoàng sao? Tập tranh này nhìn qua đã được không ít năm tháng rồi, ít nhất là 5 năm, năm trước đó. Lúc đó nữ hoàng vẫn là Thái tử Phi, hòa sĩ không cần kiên về như bây giờ. Nhưng mặc dù 5 năm, năm trước, loại vật này hẳn cũng là lén trao đổi trong một nhóm nhỏ, không có khả năng đưa lên mặt bàn. Đương nhiên, những thứ này đối với lý mộ mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là tâm ma của hắn sao có thể là nữ hoàng bế hả? Điều đó không có khả năng trùng hợp. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn chưa từng nhìn thấy mặt mũi thật của nữ hoàng. Sao có khả năng ở trong mơ ảo tưởng ra một nạn? Khả năng duy nhất, nữ tử trong mơ quáng không phải là tâm ma gì hết. Căn bản chính là bản thân của nữ hoàng. Lấy tu vi cảnh giới thứ bảy của nàng Có thể dễ dàng thi triển giá mộng chi thuật Xâm nhập mộng cảnh của Lý Mộ Nhưng mà nàng Vì sao xâm lấn mộng cảnh của Lý Mộ Lại vì sao phải ở trong mơ trà đạp hắn Lý Mộ cẩn thận Nghĩ nghĩ Rất nhanh đã nhớ ra Mỗi lần mà nữ hoàng xuất hiện trong mơ quán Tiến hành một phen trà đạp Cực kỳ tàn ác đối hắn Đều là thời điểm hắn hổng hớt về nữ hoàng Ví dụ như Nàng có phải là xử nữ hay không Có phải là cùng tiền thái tử vợ chồng bất hòa không? Ban ngày hắn hóng hớt như vậy, buổi tối trong mơ sẽ lọt vào một trận đòn hiểm. Khó trách Mai Đại Nhân ở phía sau khi mà nhìn thấy nữ tử trong mơ của vẻ mặt cổ quái như vậy. Khó trách lúc mà nữ hoàng Triệu Kiến đưa lưng về phía hắn. Khi mà nhìn thấy sách tranh này, tất cả bí mật trong lòng của Lý Mộ tất cả đều đã được cởi bỏ. Giả đều là giả cái gì mà nữ hoàng hạ lòng giả rộng lớn, rộng lượng đều là giả. Nàng ở mặt ngoài cái gì cũng không so đo, thật ra ngay cả buổi tối báo thù như thế cũng đã nghĩ sẵn rồi. Càng làm cho Lý Mộ khó có thể tưởng tượng nàng như thế nào, biết hắn không hớt nàng như vậy. Cương giả siêu thoát, tuy là thần thông quảng đại nhưng mà cũng không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chân không có ra khỏi cửa làm sao biết chuyện thiên hạ? Mặc kệ thế nào Bí ẩn quấy nhiều hắn nhiều ngày, rốt cuộc đã được phá giải rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ không biết là nên vui hay là nên lo lắng. Hắn không có sinh ra tâm ma, đây tự nhiên là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Nhưng sự thật, so gián sinh ra tâm ma còn đáng sợ hơn. Lý Mộ khép lại cái tập tranh, sau khi bình ổn tâm tình, cẩn thận phân tích tình huống. Nếu nữ hoàng thật sự muốn trách tội hắn, Tùy tiện tìm một cái lý do Đã có thể khiến cho Lý Mộ chịu không nổi rồi Nhưng mà nàng chỉ ở trong mơ Đánh hắn một trận Trong hiện thực ngược lại đối với Lý Mộ Ân sủng mọi cách Ban thượng hắn pháp bảo Linh Ngọc trống phẩm Thậm chí tự mình ra tay Giúp cho Lý Mộ đột phá cảnh giới Cái này liền nói lên nàng không có tính trư cứu Điều này làm cho Lý Mộ Được tự mình an ủi Đồng thời cảm thấy khó có thể thích ứng nữ hoàng cho hắn cảm giác cường đại, quy nghiêm nàng trước mặt của quần thần cùng lý mộ biểu hiện ra ngoài cũng thật sự là một bộ hình tượng như vậy ai cũng không biết nữ hoàng còn có một khuôn mặt khác sẽ ở ban đêm triển lộ lúc này Dương Vũ từ bên ngoài chạy vào nói đầu nhi, ta đã biết sai rồi về sao trong giờ làm việc tuyệt đối không có dũng trộm lười biến đâu người có thể mang sách trả, trả cho ta hay không vậy Đây là ta mất bao nhiêu công phu Mới kiếm được đó Lý mộ nhìn hắn một cái hỏi Sách gì Dương Vũ nhìn quyển sách kia hắn đặt trên bàn Trong lòng biết Nó nhìn gần trong gan tất Lại không có thuộc về hắn nữa Hắn lắc đầu đào thương nói Không không có gì ta đi xuống đây Đi lùi hai bước Hắn lại quay đầu một lần nữa dặn dò Đầu nhi sách này Chính ngươi xem là được rồi Tuyệt đối đừng có trường ra ngoài Thứ này năm đó đã bị cấm, bây giờ có nội dung đại bất kính không thể để cho người khác biết. Nội dung đại bất kính tự nhiên chính là chỉ bức tranh nữ hoàng. Nàng bây giờ đã sớm không phải là con gái chu gia, cũng không phải là Thái Tử Phi lén vẽ bức tranh thiên tử theo luật đáng chém. Chỉ sợ cái người năm đó vẽ tranh này chết cũng không thể ngờ được. Thái Tử Phi lúc đó sẽ trở thành nữ hoàng tương lai. Nếu không choáng gan lớn bằng trời cũng không có dám trên sách hỏng hớt về nàng như vậy. Chu Vũ, cái tên nghe cũng không tệ. Sau khi mà trở thành nữ hoàng, tên ban đầu của nữ hoàng Bệ Hạ tự nhiên liền không có ai dám nhắc tới. Tuy Lý Mộ lập chí trở thành tiểu áo bông bên người của nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói tên của nàng. Lý Mộ không có dám nhìn nữ hoàng nữa, đối với bức tranh nhớ Liễu Hàm Yên một lúc Lại mang sách tranh này cất đi quanh chân ngồi trên giường Hẳn hôm nay dưới sự trợ giúp Của nữ hoàng đã thành công Thăng cấp thần thông bước vào tu hành Trung tâm cảnh chương 392 Có rất tâm gì Trung tâm cảnh là một đường phân thủy Của tu hành giả Tu hành giả tụ thần cảnh Có thể thi triển một ít pháp thuật Gọi là gió kéo mù Một khi mà bước vào thần thông Liệu có thể tiếp xúc đến thế giới tu hành Quyền bí thật sự Lý thủy, tọa quả Nhập thủy, ngự phong Thôn đao, thủ diễm tìm tung, nghịch hành Tự thú, điều cầm, đại lực, khí cấm Sau khi mà bước vào thần thông Thần thông pháp thuộc tu hành giả Có thể thi triển, gia tăng trên diện rộng Hơn nữa đều có quy lực nhất định Đó là nguồn gốc cái tên cảnh giới thứ tư Của đạo môn Đến cảnh giới thứ năm, tạo hóa Thần thông có thể thi triển càng nhiều Quy lực cũng cường đại hơn Có thể dùng ngũ hành đồn thuộc định thần biến ảo các thứ thần thông một giai đoạn này bước đầu có năng lực tạo hóa mà đến động quyền có thể gánh núi ngăn nước hái trăng xào bấm ngón tay để mà tính toán quan sát thiên cơ biết trước về phần thượng tâm cảnh thì càng cường đại hơn trước mắt lý mộ không có đi cân nhắc nhiều thứ này thực lực quán là nữ hoàng mạnh mẽ đẩy lên nếu không không có nhanh chóng củng cố sẽ có phiêu lưu rơi xuống Tư vị đã bị cưỡng ép tăng cảnh giới, tuy thống khổ nhưng mà nếu nữ hoàng có thể thường thường cho hắn một lần như vậy, tạo quá sắp tới có thể mong chờ rồi. Đêm khuya, tiểu bạch bên người đã ngủ, Lý mộ còn đang củng cố điều tức. Đột nhiên, một cơn mệt mỏi ập tới, trước mắt Lý mộ, nữ tử trong mơ xuất hiện một lần nữa. Sau khi mà thấy bức tranh của nữ hoàng, Lý mộ tự nhiên không cho rằng đây là tâm ma của hắn. Giá mộng chi thuật của cường giả siêu thoát, có thể dễ dàng xâm nhập mộng cảnh của người khác. Hơn nữa, tùy ý dệt, thuật này có thể mang ý thức người ta, dây ở trong mộng, dĩ nhiên không có thể tỉnh lại. Lý mộ cố gắng để cho mình trấn tĩnh, không có biểu hiện ra chút khác thường nào. Nữ hoàng lấy thuật đi vào giấc mộng gặp hắn, tất nhiên không có muốn lý mộ nhận ra thân phận của nàng rồi. Một khi mà thân phận của nàng bị dạch trần, Thẹn quá, quá giận, không biết làm ra cái chuyện gì nữa. Lý mộ niệm thành tâm quyết, trấn định để mà chào hỏi nàng. Lại gặp mặt nhau rồi. Nữ tử nhìn hắn một cái thẳng nhiên nói. Ngươi tựa như không có muốn nhìn thấy ta sao? Lý mộ vô dàng giải thích. Không, không có. Những ngày mà ngươi không xuất hiện, ta mỗi ngày đều nghĩ tới ngươi. Hả? Nhớ ta? Nữ tử nhìn Lý mộ hỏi. Nhớ ta cái gì? Lý mộ không có tiếp tục đề tài này nói Ta cảm thấy người rất giống một người Nữ tử hỏi Người nào? Lý mộ nói Nữ hoàng bệ hạ Ở sâu trong ánh mắt nữ tử Lần đầu tiên hiện lên một tia bối rối vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ hỏi Nơi nào giống? Không thể nói rõ được Chính là cảm giác giống thôi Lý mộ nói một câu Lại lắc đầu lẩm mẩm À mà không Ngươi cùng với bệ hạ chỉ là bóng lưng tương đối giống nhau thôi, tính cách hoàn toàn khác. Ngươi chỉ biết chơi roi, vừa thù dai vừa nhỏ nhen. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, săn sóc thần tử, không chỉ có tặng cho ta linh ngọc, còn giúp ta tăng lên cảnh giới. Nữ tử nhìn Lý Mộ một cái nói, Nàng đối với ngươi tốt như vậy, chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, bạch ở kiếm biến ảo trong tay, xa xa chỉ vào nàng nói, Bệ hạ là người ta kính ngưỡng nhất, ta không cho phép ngươi đối với bệ hạ có sự bất kính nào. Ngươi tùy tiện dị nghị bệ hạ, cơn giận này ta không có thể nhịn, rút binh khí đi. Tuy Lý Mộ ở bên bờ vực nguy hiểm điên cùng thử, nhưng mà hắn vẫn bình an vượt qua một đêm. Cái này được lợi bởi hắn từng cố ý luyện tập, kỹ năng diễn xuất vô cùng cao thâm. Lý Mộ không có biết nữ hoàng bệ hạ vì sao mà thường xuyên ra vào mộng cảnh của hắn. Nhưng bất chấp tất cả, khen nàng là được rồi, nữ hoàng cho dù lòng dạ hẹp hòi đi nữa cũng không có khả năng ghen với chính bản thân của mình. Quả là từ miệng mà ra, hắn cuối cùng đã hiểu đạo lý này. Cũng khó trách, Mai Đại Nhân đã liên tiếp nhắc nhở hắn phải tôn kính một chút đối với nữ hoàng. Xem ra lúc đó, nàng đã biết tất cả rồi, lại nhớ tới nàng khi mà nhìn thấy tâm ma của mình biểu hiện cũng tất nhiên không kỳ quái thế nào nữa nhớ lại tình huống ở chung với một nữ tử trong mơ lý mộ sắp sĩ có thể xác định nữ hoàng không có làm gì hắn mà hắn không cần lo lắng bị tâm ma quấy nhiễu trái tim treo lên rốt cuộc có thể đặt xuống rồi đến thần đô đã hai tháng có thừa trải qua không có chuyện trong lòng của lý mộ rất nhớ đối với liệu hàm yên cùng giảng giảng tính chờ sau khi mà thương diện thì về bắc quận một chuyến lúc trước cùng Bạch Yêu Dương đi không từ giả, không biết tu Hòa ở dịnh Bích Thủy thế nào rồi. Lúc hắn tới thần Đô Nha, trùng hợp nhìn thấy Dương Vũ mang một người trẻ tuổi, bộ dáng học sinh áp giải vào Đại Lao. Nữ hoàng Bệ Hạ hôm qua đã hạ lệnh, mệnh lệnh các nhà môn lớn của thần Đô, nghiêm tra án kiện đề cập học sinh của ba đại thư diện. Trừ thần Đô Nha, hình bộ, đại lý tự, ngự sử đại cũng bắt đầu thủ lý những cái vụ án này dân chúng thần đô nếu có ai quật khuất có thể tự tới mấy cái nhà môn này nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh không có bất cứ nhà môn nào dám làm việc thiên tư trái pháp luật một khi bị điều tra ra toàn bộ nhà môn sẽ bị liên lụy thần đô nhà trong cảm nhận của dân chúng so với bất cứ một nhà môn nào của thần đô cũng công chính hơn một ít người dân đã bắt đầu cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân không dám mang quan tình công khai Dần dần bắt đầu tới thần đồ nhà Trường Xuân xử lý xong một vụ án cảm tháng nói Học sinh bây giờ làm sao vậy Nhớ năm đó lúc mà chúng ta Ở thư viện đọc sách Tiên sinh đối với chúng ta phi thường nghiêm khắc Ai phẩm hạnh không hợp Sẽ bị trục xuất khỏi thư viện Lúc này mới qua có 20 năm Thư viện đã trở thành cái Chỗ cất chứa những cái thứ dơ bẩn rồi Dần đế thành lập thư viện Ước nguyện ban đầu là tốt Từ sau khi mà thư diện thành lập, vượt qua trăm năm, đều trong lòng dân chúng có địa vị cực kỳ tôn sùng. Tuy trăm năm trước, quan viên từ thư diện khác nhau đi ra đã có hiện tượng kết đảng ôm đoạn. Nhưng mà nơi có người thì có phân canh. Mặc dù không có bốn đại thư diện, quan viên kết đảng ở bất cứ thời đại nào cũng không thể tránh khỏi. Kết đảng thì kết đảng. Lúc đó tổ chất của học sinh thư diện cao hơn xa so với bây giờ. Bầu không khí trong thư diện thay đổi cùng chuyện biến xấu là từ thời tiên đế bắt đầu. Hơn trăm năm trước, khi mà dân đế tại dị, cống hiến cho đại chu mấy chục năm hòa bình thịnh thế, hoàng đế sau đó đều không có sự an minh như là dân đế, lại cũng có thể hưởng thụ thành quả dân đế cai trị, chỉ cần quy củ, làm một vị vua nhìn giữ cái đã có, không có lỗi đã là có công. Nhưng đến thời kỳ của tiên đế, Tiên đế vì chứng minh mình khác với các đời hoàng đế đã thi hành rất nhiều chính lệnh. chương 393 có rắp tâm gì? Ví dụ như thiết lập luật lấy bạc chuột tội, ví dụ như không có ngừng gia tăng đặc quyền cho thiêu thị hoàng tộc, điều khiến cho triều đình đại chu xuất hiện rất nhiều nhân tố không ổn định. Trong triều đình, quan viên đại biểu quân thể lợi ích khác nhau, tranh đấu đảng phái không ngừng, có rất nhiều người bởi vậy mà chết. Ở ngoài triều đình, 36 quận cũng không an ổn, ma đạo làm loạn khắp nơi, yêu quỷ và quỷ giật như là hổ rình mồi. Không ngừng xâm phạm biên giới, thẳng đến lúc nữ hoàng kế vị, cái loại tình huống này chưa có được chuyển biến tốt. Hiện tượng hỗn loạn ở thần đô dẫn tới hiện tượng hỗn loạn của thư viện. Không biết từ khi nào trong ba đại thư diện bắt đầu có bầu không khí không lành mạnh này. Học sinh vốn nên là rương cột của triều đình lại thành tai họa của thần đô trường xuân tiếc núi nói văn đế đã từng nói học sinh thư viện đọc sách thánh hiền học thần thông đạo pháp nên lấy tế thế cứu dân đền đáp quốc gia làm nhiệm vụ của mình bọn họ bây giờ đã quên ước nguyện ban đầu thành lập thư viện của văn đế quên bọn họ vì sao mà đọc sách thư viện bách xuyên trần phó viện trưởng mặt thấy lại có học sinh bị đùa nhà mang đi hỏi đây là kẻ thứ mấy một giáo tập lắc đầu nói người thứ 16, nghe nói thần đồ nhà, hình bộ, ngự sử đài cùng với đại lý tự, học sinh từ thư viện của dạng quyển mang đi đã vượt qua 20 người, từ thư viện thanh dân mang đi cũng vượt qua 10 người. Một giáo tập thở dài nói: "Việc này chúng ta thấy mà đều không biết, các học sinh phẩm hạnh không tốt, rời khỏi thư viện cũng tốt, miễn cho về sau làm ra cái chuyện quá phận hơn, liên lụy danh dự của thư viện." Trần Phó viện trưởng nói: Bây giờ không phải là vấn đề danh dự thư viện chịu tổn hại hay không. Theo quan viên của Trung Thư Tây Đài nói, bệ hạ quyết định thay đổi chế độ tuyển quan của triều đình Đại Chu, khai sáng khoa cử. Một giáo tập nghi hoặc nói, cái gì mà gọi là khoa cử? Trần Phó viện Trưởng nói, bệ hạ muốn phân khoa thủ sĩ, từ nay về sau, quan viên triều đình không phải là tất cả điều từ thư diện lựa chọn sử dụng. Nếu muốn vào triều làm quan, thông qua triều đình lựa chọn, cho dù là học sinh thư diện, không ngoại lệ. Thư diện, sở dĩ là thư diện, là vì quan viên đại chu đều xuất thân thư diện. Hơn 100 năm qua, bọn họ cung cấp sinh cơ cùng sức sống cuồn cuộn không ngừng cho thư viện. Nếu mà loại sinh cơ cùng sức sống này đoạn tuyệt, thư diện cách tiêu vong liền không có xa nữa. Nếu nói văn đế là bắt đầu của thời đại thư diện, như vậy nữ hoàng chính là kết thúc của thời đại thư viện. Lúc này, một khí tức cường đại bỗng nhiên từ trong thư viện dâng lên. Một lão giả đầu đầy tóc bạc xuất hiện trong đám người. Lão nhìn quét qua mọi người, hư lạnh một tiếng nói. Lão phù chỉ mới bế quan của nửa năm, thư diện đã bị các người làm cho chướng khí mù mịt như vậy. Hoàng lão đã xuất quan rồi, cung ngên hoàng lão. Mọi người thấy lão già này ung ung, khó mình hành lễ. Trong thư viện trư diện trưởng quanh năm bế quan là hoàng lão địa vị cao nhất cũng là phó diện trưởng trần phó diện trưởng trước mặt của lão cũng phải hành lễ giảng bối hoàng lão không chỉ có tu vi cao thâm tiến vào động quyền mấy chục năm càng chi chích qua trái dạy dỗ trọng thần trong triều vô số kể làm ra cống hiến thật lớn cho đại chu là linh hồn của thư diện bách suy lão giả tóc bạ hư lạnh một tiếng nói học sinh thư diện phạm sai lầm triều đình có thể xử trí Bầu không khí không lành mạnh của thư viện, thư diện cũng có thể sửa lại. Nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng qua là muốn đọc tài quyền to, bô dưỡng tâm phúc, mang triều đình nắm giữ chặt chẽ trong tay của nàng. Bốn đại thư diện tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc vào triều, Lý Mộ bất ngờ phát hiện ra. Trước nhất là Bách Quang bay ra một cái ghế, ngồi trên ghế là một vị lão giả tóc bạc có thể ngồi trong tử di điện, tự nhiên không phải là người bình thường. Hắn từ trong tiếng các quan viên nghị luận biết được, lão giả này tựa như là một vị phó diện trưởng của thư viện Bách Xuyên, tư cách rất cao, khi mà tiên đế còn tại vị đã cho lão tư cách ngồi thảo luận chính sự rồi. Bởi vì xảy ra những cái chuyện xấu đó liên tiếp mấy lần, trên buổi chầu sớm đều không có bóng dáng người thư diện, hôm nay vẫn là lần đầu xuất hiện lão giả cao mày ngồi nơi đó ngay cả không khí trong triều cũng nghiêm nghị hơn rất nhiều buổi chồng sống hôm nay chủ yếu là nghị luận do triều đình tự mình xây dựng khoa cử chọn lựa nhân tài để làm quan thay thế tình huống ngày xưa quan nhiên trong triều bị thư diện lũng đoạn loại phương pháp này không thể nghi ngờ là hoàn toàn quỷ bỏ chế độ cũ sau khi mà nữ hoàng bệ hạ đưa ra cũng chưa dẫn tới triều đình thảo luận Chỉ có mấy quan viên ngự sử đại hưởng ứng thôi. Bởi vì đại bộ phận người đối với đứng trên triều đình mà nói, đây là đi ngược lại lợi ích của bọn họ. Quang nhiên trong triều nói là xuất thân thư diện, thật ra xét đến cùng, học sinh thư diện đều là con em quyền quý hào tộc đại chu. Bọn họ đưa con em của mình đến thư diện, mấy năm sau có thể giao triều làm quan để địa vị cùng quyền lực của gia tộc bọn họ lấy phương thức như vậy, từng thế hệ kéo dài. Một khi triều đình không có từ thư diện trực tiếp chọn quan lại, bọn họ đã mất đi cái loại đặc quyền này. Trước kia, bọn họ chỉ cần tranh giành với quyền quý hào tộc khác. Nếu là triều đình chọn quan không hạn xuất thân, bọn họ sẽ cùng tất cả nhân tài của Đại Chu, 36 quận tranh đoạt quan chức có hạn. Như vậy, trừ phi trong gia tộc của bọn họ, có thể không ngừng toát ra nhân tài kiệt xuất. Nếu không, gia tộc xuống dốc thành kết cục định sẵn. Không có muốn tiếp nhận sự thật như vậy đâu. Mỗi khi mà bệ hạ bị triều thần cô lập, Lý Mộ liền biết là lúc hắn đứng ra rồi. Các thế lực trên triều đình hắn đã đắc tội hết, cũng không có ngại đắc tội thêm một lần nữa. Hắn đứng ra nói, thần cho rằng nhân tài đại du tuyệt đối không chỉ cực hạn ở bốn đại thư diện. Khoa cử chọn quang có thể khiến triều đình từ dân gian phát hiện càng nhiều nhân tài hơn. Đánh dỡ thư diện lũng đoạn đối với quan viên, cũng có thể ngăn chặn bầu không khí không lành mạnh của thư viện người là kẻ quái nào dám tùy tiện đánh giá thư viện lý mộ còn chưa có nói xong bên tai đã truyền đến thanh âm trách cử hắn ngẩng đầu nhìn thấy tận cùng ở phía trước đại điện lão giả tóc bạc ngồi trên ghế kia đứng dậy lý mộ bình tĩnh nói ba đại thư viện mấy chục học sinh mấy ngày nay vì sao mà vào tù vì sao mà bị chém Các vị đại nhân trên điện đều đã nhìn thấy, bản quan chỉ là nói thật, sao có thể tùy tiện đánh giá? Trường 394, Người trời chọn Lão giả chưa có bằng tới việc này, nhìn Lý Mộ tiến lên một bước, lớn tiếng nói Bốn đại thư diện sáng lập trăm năm, chuyển dẫn bao nhiêu nhân tài cho triều đình Vì Giang Sơn Đại Chu củng cố, đã làm ra bao nhiêu cống hiến Người bởi vì học sinh của thư viện nhất thờ sai lầm liền muốn phủ nhận trăm năm công tích của thư diện, che mắt bệ hạ, quả loạn triều cương, quỷ diệt cơ nghiệp trăm năm của đại chù, ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì. Theo lão đi ra một bước, khí thế trên người của lão giả tóc bạc, ầm ầm tản ra. Khí thế này không phải là bắt nguồn từ pháp lực cảnh giới động quyền của lão, mà bắt nguồn từ niệm lực trên người của lão. Niệm lực cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể của lão phát ra, thậm chí dẫn động thiên địa lực, Hướng về phía Lý Mộ áp bách đến. Dưới luồng khí thế này ập tới, Lý Mộ liên tục lùi lại mấy bước, thẳng cho đến khi đạp dở một viên gạch dưới chân, mới vừa dặn dừng thân hình. Trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường. Trên đại điện, trên mặt cũng không ít người lộ ra một nụ cười. Đám quan viên lại bộ, nhất là lại bộ Thị Lan, trong lòng càng thống khoái vô cùng. Ảnh mắt nhìn về phía Lý Mộ tràn ngập vui sướng khi mà người gặp họa càng rỡ sau màn che một ký tích mạnh mẽ vô cùng âm âm bùng nổ nữ hoàng giận dữ tu vi cạnh dây thứ bảy hiển lộ không bỏ sót trên tử vi điện cho dù là cường giả tạo qua cảnh giờ phút này cũng cảm thấy như có núi cao áp đỉnh khó có thể thở chỉ có mấy người đứng ở tận cùng phía trước quần thần mới có thể mặt không đổi sắc đối mặt nguy áp này lão già tóc bạc quần áo không gió tự động Biểu cảm trên mặt rất là bình tĩnh, thản nhiên nói, Lão Phù mang cả đời hiến cho thư viện, không cho phép bất luận kẻ nào phỉ bán thánh địa trong lòng của Lão Phù. Nhất thời không khống chế được cảm xúc, xin bệ hạ chớ trách. Đối mặt với người cầm quyền cao nhất Đại Du, tồn tại siêu thoát cảnh giới thứ bảy, Lão vẫn như cũ, không kêu, không nịnh. Bởi vì Lão là phó diện trưởng thư viện Bách Xuyên, bản thân cũng đã tồn tại cảnh giới thứ sáu đỉnh phong cách siêu thoát chỉ có một bước, chỉ cần lão bước ra một bước đó, thư viện Bạch Xuyên sẽ sinh ra một vị viện trưởng thứ hai. Đối mặt nữ hoàng tức giận, lão vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Lý Mộ hỏi, hơn 100 năm qua, thư viện Bạch Xuyên thành dân vạn quyển, bồi dưỡng cho triều đình vô số quan viên, học sinh của thư viện Bạch Lộc trấn thủ biên cương, đổ máu chiến trường, bốn đại thư viện cống hiến đối với đại chu không thể cân nhắc. Hôm nay Ngươi lại muốn đảo điên căn cơ thư viện Nói ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì Trong lục bộ cửu tự Dù số quan viên Dùng ánh mắt trào phúng nhìn lý mộ Bốn đại thư diện Sừng sững trăm năm Hắn lại há là một tiểu bố vô danh Lại có thể lật đổ sao Tự cho là ý vào bệ hạ ân sủng Có thể ở thần đô Muốn làm gì thì làm Nhưng mà thần đô cũng không phải là mọi người Đều sợ bệ hạ Hoàng lão học trò khắp thiên hạ Trên tử di điện này, quan viên tứ phẩm trở lên, không biết có bao nhiêu người từng nhận lão dạy, lão mang cả một đời điều hiến cho thư diện. Mấy chục năm qua, dân chúng thần đô, kính lão, tin lão, niệm lực hội tụ trên người của lão, thậm chí có thể cầu thông thiên địa, khiến cho lão bước nửa chân đã vào siêu thoát. Toàn bộ đại chu, lão là tồn tại có khả năng thăng cấp siêu thoát nha Một khi lão bước ra một bước đó, có thể siêu nhiên thế ngoại, ngồi ngang hàng với nữ hoàng. Lý mộ, lao lao một sợi tơ máu, tràn ra khóe miệng, ngẩn đầu nhìn lão giả tóc bạc, thẳng nhiên nói, Ngươi hỏi ta có rắp tâm gì? Giờ khắc này, đối mặt với cường giả động quyền, trong lòng quán không sợ chút nào. Bởi vì sau lưng của còn có nữ hoàng bệ hạ. Chỉ cần hắn không thẹn với lòng, không thẹn với thiên địa, không thẹn với dân chúng, thì không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hắn một tay chỉ trời, nói từng chữ một. Thiên địa vô tâm, không phân biệt đèn trắng trung gian, bản quang trên là vì thiên địa lập tâm. Vừa dứt lời, kẻ tu vi cao thâm trên đại điện, lập tức cảm nhận được một tia lực lượng dao động, không tầm thường trong thiên địa. Thượng thư lệnh hơi biến sắc lắm bỏng, đây là chú trọng nhìn lý mộ trong mắt ẩn hiện tinh quang. Trương Xuân lừa nhát đứng ở phía sau, lúc này không khỏi đứng thẳng người. Lý Mộ ngay lập tức nhận ra một tia khác thường. Loại cảm giác này hắn không phải là lần đầu tiên thể hội. Lúc trước ở Trà Lâu, kể quan đầu Nga, hắn từng sinh ra cái loại cảm giác tương tự. Đây là thiên đạo cảm ứng. Hắn như có cảm ngộ lấy một tay khác chỉ đất tiếp tục nói. Ác pháp, vô đạo, độc hại ngàn dạng dân chúng, bản quan dưới là gì sinh dân lập mệnh. Trên đại điện, thiên địa lực giao động càng thêm mãnh liệt. Trong quần thần còn có người không biết nguyên do. Kẻ tu vi cao thâm đã ý thức được xảy ra cái chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Ngay cả trong rèm che, nữ hoàng ra vẻ nghiêm túc, cũng kinh ngạc, khẽ hé môi mộng đỏ. Trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra một chút kinh ngạc lẩm bẩm. Đạo thuật, đạo thuật mới sao? Lý mộ cảm nhận được thiên địa ngưng tụ bên người, tốc độ nói nhanh hơn, cao giọng nói. Võ đế, dằn đế, yên ổn ranh giới, trị quất có cách. Sao nhị thánh, thánh đạo đã mất đi, bản quan trước là di giảng thánh kế tuyệt học. Giờ phút này trong đại điện, mặc dù có người tu di thấp, đã nhận ra sự khác thường. Thiên địa lực dao động quá mức kịch liệt khiến trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác cực kỳ bất an. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lý Mộ. Hiện nhiên hắn mới là ngọn nguồn tạo thành tất cả cái này. Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía nữ hoàng trong rèm che trầm giọng nói: "Thân là đại chu lại may được bệ hạ rủ lòng thương thân cảm kích vô cùng nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Sao nguyện vì đại chu dạng thế khai thái bình." Một câu cuối cùng của hắn hạ xuống. Trên tử di điện, thiên địa lực dao động đến cực điểm. Trên mặt không ít người, lộ ra một nét chấn động, dùng ánh mắt dại ra, nhìn lý mộ. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di dạng thánh kế tuyệt học, di dạng thế khai thái bình. Đây là một lời hoành tráng rộng lớn cỡ nào. Bốn câu này làm được bất cứ một câu nào đều có thể lưu sử sách rồi, dạng nhà truyền tụng. Nhưng ai, ai có thể làm được? Thiên địa vô tâm không phân biệt đen trắng trung gian thượng di thiên địa lập tâm người tu hành ai dám chỉ trích thiên địa ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn lý mộ diệt dương quyện đến nay nhớ tới còn làm cho người ta kinh hãi lúc đó dương quyện lệnh qua mắt ù tai vô đạo ức hiếp dân chúng coi thường mạng người lý mộ chỉ trời mắng chửi giận mắng thiên địa thiên địa chịu hắn cảm quá tạo ra một dị tuyệt thế hung linh chu sự chết Ngay tại không lâu trước đó. Chương 395 Người trời chọn Chu sử làm ác ở thần đô Lý mộ mắng trời một lần nữa Trời đánh xuống Ở trước mặt của dân chúng thần đô Mang chu sử bổ thành cho bụi Đầy vì thiên địa lập tâm Hắn đã làm được rồi Ác pháp vô đạo Độc hại ngàn dạng dân chúng Hạ di sinh dân lập mệnh Lý mộ sau khi mà vào thần đô Trong vòng một tháng ngắn ngủi Hắn khiến cho triều đình sửa luộc lấy bạc chuộc tội, được vô số dân chúng thần đô ca tụng. Sau đó, hắn giải quan thỉnh mệnh cho dân, không tiếc đắc tội quyền quý hoàng viên, thậm chí là thư diện. đây di sinh dân lập mệnh, hắn cũng làm được. Di mãn thánh kế tuyệt học, võ đế dân đế, di đại chu đã tạo ra cơ nghiệp mấy trăm năm, phương pháp trị quốc của bọn họ, hoàng đế sau này của đại chu chưa học được. Hắn muốn nói kế thừa ý chí của hai vị thanh nhân, đó là muốn Đại Chu tái hiện huy hoàng. Dí dạng thế khai Thái Bình, dì Đại Chu mở cơ nghiệp dạng thế Thái Bình. Giờ phút này, đứng ở trên đại điện, lại có ai dám phát ra hào ngôn như vậy? Cái này, bốn câu rung động ngôn luận, kinh sợ đại điện mọi người. Thậm chí làm cho bọn họ xem nhẹ, đại điện thượng càng ngày càng mạnh, thiên địa lực dao động lão giả tóc bạc nhìn lý mộ trong mắt trừ chấn động còn có hâm mộ nồng đậm đây không phải là thiên địa lực dao động tầm thường trong đó có khí tức của đạo thuật nếu dẫn động thiên địa lực dao động này là lão hôm nay trên đại điện này lão liền có thể bước vào siêu thoát lúc này lý mộ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả đó lớn tiếng nói vạn đế sáng lập thư viện chỉ muốn để cho thư viện bồi dưỡng nhân tài cho đại chu không phải là bộ dưỡng tội nhân. Cái hại của thư viện dân chúng đều thấy, ngươi mượn quay thư viện kim điện làm càng, đối đầu với bệ hạ, thiên địa này sao có thể tha cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn xài bước, hướng về phía trước bước ra một bước. Trên đại điện, thiên địa lực hỗn loạn kia bỗng nhiên, trở nên cực của trật tự, hướng trên người của lão giả tóc bạc áp bách. Ngậy ông đập lưng ông, sắc mặt của lão giả biến đổi hẳn, Mặc dù lão là cảnh giới thứ sáu đỉnh phòng, nhưng mà trước mặt thiên địa lực cường đại cũng tỏ ra yếu thế. Trước mặt của thiên địa, tu vi có cao tới đầu cũng là một con kiến. Lão há mờm một trang sách màu vàng từ trong miệng của lão phun ra. Trang sách đó tràn ngập khí mờ mịch, nhanh chóng phóng to, chụp vào đỉnh đầu của lão, muốn ngăn cản cho lão một luồng thiên địa lực này. Nhưng một luồng thiên địa lực này lại không hề tầm thường, thế mà trực tiếp xuyên qua trang sách rơi trên người của lão phóc một tiếng lão giả trực tiếp phun ra một ngụm mau tươi khí tức trên người nhanh chóng quệ quải đi mấy bóng người tận cùng ở phía trước đại điện trơ mắt nhìn khí tức của lão từ động quyền đỉnh phong ngã xuống đến động quyền sơ kỳ suýt nữa đã ngã khỏi cạnh giới thứ sáu. mấy người liếc nhau đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra sự chấn động nồng đậm trời phạt hả phó diện trưởng thư diện Bạch Xuyên cương giá động quyền Đỉnh phong cách siêu thoát chỉ kém có nửa bước ở trên đại điện đã bị trời phạt tu vi suýt nữa ngã xuống một đại cảnh giới một đạo trời phạt này ít nhất khiến cho lão tổn thất 30 năm đạo hạnh rồi lấy tụ của lão cảnh giới ngã xuống chỉ sợ cuộc đời này không còn cơ hội đột phá Ánh mắt của mọi người nhìn về phía lý mộ trang đầy quán sợ ông trời liên tiếp giúp hắn Hắn chẳng lẽ thật là người được trời chọn sao? Trên đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có lão giả tóc bạc bị thương, thở dốc. Trong ánh mắt của Bách Quang, nhìn về phía Lý Mộ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ không tưởng tượng được, hắn chỉ là một tu sĩ thần thông nho nhỏ, thế mà có thể làm động quyền bị thương nặng. Nhưng mà bọn họ càng không tưởng tượng là, hắn có thể nói ra lời kinh thế, di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, Di dạng thánh kế tuyệt học Di dạng thế khai thái bình Có thể dẫn tới thiên địa cảm ứng Xưng bốn câu này là lời kinh thế Không một chút khoa trương Mà người có thể nói ra bốn câu này Lại có lòng dạ cỡ nào Lão giả tóc bạc Ngồi bệt trên mặt đất Cảm nhận được pháp lực sói mòn trong cơ thể Cảnh giới ngã xuống Trên khuôn mặt già nua Lộ rồng vẻ mờ mịch Giờ khắc này Lão vô cùng khắc sâu ý thức được Lão cả đời này Không còn cơ hội để mà thăng cấp siêu thoát. Siêu thoát chi cảnh, đó là điều lão theo đuổi suốt đời. Giấc mộng suốt đời theo đuổi đã phá diệt từ đây. Loại cực độ tuyệt vọng này trong lòng của lão bỗng nhiên sinh ra cảm xúc vô cùng bạo ngược. Cái loại cảm xúc bạo ngược này quá thành sát niệm, rất nhanh đã tràn ngập trong đầu óc của lão. Mắt lão biến thành màu đỏ trên người tản mắt ra khí thức cực độ nguy hiểm thượng thư lệnh sắc mặt thay đổi lẫn tiếng nói không ổn hắn đã nhập ma rồi chết trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm dọa người đến cực điểm lòng tóc toàn thân của Lý Mộ dựng thẳng cảm giác thân thể của mình bị cố định thậm chí ngay cả tư duy cũng dừng vận chuyển ngay sau đó một bàn tay khô gầy liền xuất hiện trước mắt của hắn ánh mắt của Lý Mộ bắt gặp một đôi mắt màu đỏ bàn tay lão giả tóc bạc dương về phía cổ của lý mộ lại dừng lại giữa không trung trước mặt của lý mộ cũng có thêm một bóng người nữ tử mặc hoàng bào đầu đội đế quan đứng trước người của lý mộ nâng tài chỉ một cái thân thể lão già tóc bạc cố định giữa không trung khí tức trong cơ thể từ động quyền sơ kỳ bắt đầu nhanh chóng ngã xuống tạo hóa thần thông tụ thần ngưng hồn luyện phát ngay lập tức trong cơ thể của lão liền không còn pháp lực dao động Nữ hoàng ngẩng đầu quy nghiêm nói. Kim điện, tổn thương ái khanh của trẩm, nhập ma hành hung, niệm ngươi ngày xưa có công. trẫm chỉ phế tu di của ngươi, giữ cho ngươi một cái mạng. Trên tử di điện, tràn đầy im lặng, yên tĩnh đến mức các triều thần có thể nghe được tiếng hít thở cùng tim đập của mình. Tất cả xảy ra quá nhanh, cho dù là bọn hắn trong cuộc đời trải qua vô số trường hợp lớn, cũng không có rung động bằng một màn vừa rồi. Quang phó diện trưởng vô lễ trước điện, lấy thế ép người, tu di cạnh giới thứ sáu đỉnh phong, ra tài với một tiểu lại cạnh giới thứ tư. Mặc dù có một chút lấy lớn bắt nạt nhỏ, hơn nữa trước mặt của bệ hạ, bắt nạt súng thần của nàng, cũng là không mang bệ hạ để vào trong mắt. Nhưng lão có tư cách như vậy. Lão cả đời này bồi dưỡng ra cho triều đình mấy trăm vị trọng thần. Dưới đến quyện lệnh quyện thừa một quyển, trên đến đầu của một quận, lục bộ thượng thư... Tam tịnh lục bộ, cửu tự, nhị thập tứ ti, có bao nhiêu người là học sinh của lão chứ? chương 396 Lấy Lý Phục Người Dù là trên đại điện hôm nay có rất nhiều triều thần trước mặt của lão cũng phải tôn sư một tiếng tiên sinh. Đừng nói một tên tiểu lại, một vị ngự sử, mặc dù là hoàng phó diện trưởng chỉ vào cái mũi của thượng thư lệnh mắng, thượng thư lệnh cũng phải cúi đầu mà nghe. Nhưng mà Lý Mộ không. Ở lúc Hoàng Phó viện trưởng Áp Bách chất giật hắn có rất tâm gì, hắn nói ra một vẹn chân ngôn rung động lòng người như vậy. Bốn câu chân ngôn đó, hắn thế mà trực tiếp dẫn tới thiên địa cộng hưởng, Lý Mộ mượn thiên địa lực gậy ông đập lưng ông, khiến cho cảnh giới của Hoàng Phó viện trưởng từ động quyền đỉnh phong ngã xuống câu động quyền sơ kỳ, màn hy vọng thăng cấp siêu thoát của lão hoàn toàn nghiền nát. Cảnh giới ngã xuống, hy vọng phá diệt khiến cho Hoàng Phó viện trưởng ở trên đại điện trực tiếp nhập ma bị lạc thần trí, bức bách bệ hạ phải ra tay tự mình phế bỏ tu vi của lão. Một cường giả cảnh giới thứ sáu đỉnh phong nhập ma sinh ra nguy hại không thể đo lường, bệ hạ chỉ là phế bỏ tu vi của lão giữ lại một mạng cho lão, đã xem như đã niệm tình phần lão ngày xưa có công, khiến cho mọi người chấn động khó có thể hoàn hồn là lý mộ. Trên đời này không có người được trời chọn gì cả là vi bí quán, chân ngôn quán đạt được thiên địa tán thành là gì? Trong mắt thiên đạo, hắn so với hoàng phó viện trưởng càng đại nghĩa hơn. Nếu là người khác nói ra bốn câu này, càng nhiều người sẽ cười nhạt thôi. Nhưng mà mọi người đều thấy, Lý Mộ thật sự đang lấy hành động quán, thực tiễn bốn câu chân ngôn này chẳng trách hắn có thể dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Đây là một người không có tâm tư, hắn bình thản, lòng dạ mang dân chúng. Không sợ thiên địa, trung quân ái quốc. Trong lòng tự có công đạo chính nghĩa, Người như vậy, ngay cả thiên địa, cũng vì hắn mà động dung. Hoàng phó viện trưởng, tâm ma xâm nhập, tu vi bị phế, khí cấp công tâm đã ngất đi. Nữ hoàng chậm rãi, đi đến phía trên nói, đưa hoàng phó diện trưởng trở về thư viện đi. Hai cấm vệ từ bên ngoài đi vào, yên lặng nâng hoàng phó diện trưởng ra ngoài. Quần thần yên tĩnh, không một tiếng động Cho dù là quan nhiên xuất thân Thư viện Bách Xuyên Học sinh cũ của Hoàng Phó Diện Trưởng Cũng đều ăn ý, giữ im lặng Hoàng Phó viện Trưởng lấy đại nghĩa áp bách Lý Mộ Lại bị Lý Mộ lấy đại nghĩa để ép trở về Đại nghĩa của Lão là đại nghĩa của Thư viện Đại nghĩa của Lý Mộ là đại nghĩa của Thiên Địa Đại nghĩa của Thư viện Trước mắt đại nghĩa của Thiên Địa không đáng giá nhắc tới Nữ hoàng nhìn xuống trọng thần nói Về chuyện khoa cử, hạng trung thư Tây Đài trong một tháng khởi thảo quy phạm, từ nay về sau triều đình chọn quan tuân quang chế độ khoa cử, các khanh ai có dị nghị. Bạch Hoàng tiếp tục lặng lẽ, không một ai mở miệng. Việc đã đến nước này, ai còn có thể dị nghị, ai mà còn dám dị nghị chứ. Trước kia, Thư viện chiếm đại nghĩa, trăm năm qua, bọn họ chuyển giận vô số người tài cho Thư viện cho dù là bệ hạ, không thể khư khư cố chấp nhưng bây giờ đại nghĩa của lý mộ đã ép qua đại nghĩa của thư viện hoàng phó viện trưởng kim điện nhập ma tu vi bị phế đại nghĩa bị nữ hoàng giữ làm thần tử bọn họ không thể không phản kháng lại được nữ hoàng hôm nay ngay cái đạo lý cũng giản không lại còn có thể nói cái gì trung thư lệnh lặng lẽ một lát đứng ra không người nói thần tuân chỉ ánh mắt của nữ hoàng quét qua trọng thần uy nghiêm nói bảy triệu Nữ hoàng từ hậu điện rời khỏi, quần thần sau khi con người bắt đầu có trật tự rời khỏi tử di điện. Ánh mắt của bọn họ dừng thật lâu trên người của Lý Mộ, Ánh mắt rất phức tạp. Từ trước tới nay, trong mắt quan viên trong triều, hắn là một kẻ làm rối thôi, là kẻ phá hư quy tắc định sẵn của triều đình. Trừ bệ hạ, hắn không được lòng của tất cả mọi người, ngoại tộc trong mắt triều thần. Hắn cho đến hôm nay mới có người ý thức được. Lý mộ không phải là đang phá hư quy tắc Hắn đang một lần nữa thành lập quy tắc Có lẽ trong mắt của hắn Bọn họ mới là ngoại tộc Không hề nghi ngờ Sao hôm nay bố cuộc triều đình Cũng sẽ bị sửa Bệ hạ của lý mộ liền có được đại nghĩa Lý mộ có bệ hạ Thì có được chỗ dựa Bệ hạ uy nghiêm cùng vũ lực Lý mộ lấy lý phục người Chẳng qua lý của hắn Không phải là đạo lý Mà là thiên lý Sau khi quần thần đều rời khỏi, Lý Mộ đứng trên điện chưa có rời khỏi. Hắn bước ra một bước, thân thể nhoắn lên một cái, suýt nữa ngã xuống, sắc mặt lập tức tái nhật đi. Lão giả tóc bạc kia có tu vi động quyền đỉnh phong, nửa chân đã bước vào siêu thoát. Lý Mộ chẳng qua vừa bước vào thần thông, gần như là kém lão ba đại cảnh giới. Một phần trăm lực lượng của lão cũng không phải là thứ Lý Mộ có thể thừa nhận. Bảo giáp trên người quán có thể ngăn cản tu hành giả động quyền công kích. Nếu không phải là mặt nó, chỉ sợ Lý Mộ dưới luồng khí thế áp ách kia đã bị thương nặng rồi. Cảnh giới vừa mới tăng lên, cũng một lần nữa ngã xuống. Lão giả tóc bạc kia ra tay là chiêu số độc địa như thế. Bởi vậy, khi mà nhìn thấy lão bị nữ hoàng phế đi tu vi, Lý Mộ không có một chút đồng tình. Hắn ngược lại có một chút vui mừng. Không uổng công, hắn trả giá như vậy đã vì nữ hoàng. Đang dược chữa thương trong nhẫn còn có một chút. Lý mộ đang chuẩn bị lấy ra một viên. Bền tay bóng nhiên truyền đến một thanh năm quen thuộc. Há mộm. Lý mộ theo bản năng há mộng một tia sáng trắng bắn vào trong miệng của hắn. Một viên đang dược hòa tan trong miệng của hắn dược lực tinh thuần nhảy mắt tan ra nhanh chóng chữa trị thương thế cho hắn. Rất nhanh Thương thế của Lý Mộ vừa rồi đều khỏi hẳn, hắn cảm giác thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lý Mộ ôm quyền khom người, hướng về một bóng người trong điện khom người nói, cảm tạ bề hạ. Nữ hoàng đứng trước người quán hỏi, vì sao mà không ngẩng đầu lên? Lý Mộ cúi đầu nói, thần không dám trực diện thiên nhang. Trong mơ là trong mơ, thật muốn cùng với nữ hoàng ở trong hiện thực thẳng thắn gặp nhau. Lý mộ chưa có làm tốt loại chuẩn bị này. Không dám hả? Nữ hoàng hư lạnh một tiếng nói, Người mỗi ngày ở sau lưng dị nghị trẩm, Còn có cái gì người không dám? Lý mộ thở dài, Nàng nói như vậy, Chính là tính mang toàn bộ mọi chuyện làm rõ rồi, Cho dù lý mộ có muốn trốn tránh, Cũng không có khả năng. Hắn ngẩng đầu, Nhìn khuôn mặt trước mắt, Không xa lạ này nói, Thần có tội, Thần không nên sau lưng dị nghị bệ hạ, Nữ hoàng nói, ngươi từ bao giờ biết đó chính là trẫm. Lý mộ thành thật nói, mấy ngày trước, thần từng thấy một bức tranh lúc trẻ tuổi của bệ hạ. Nói xong, hắn ý thức được cái chỗ nào không đúng, lập tức nói, bệ hạ hôm nay vẫn trẻ tuổi như cũ, ý tứ của thần. Thần trong lúc vô ý, từng thấy một bức tranh mấy năm trước của bệ hạ. Các bạn vừa nghe xong tập 50, Xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân.